thì đành chờ dịp khác vậy. Ông Thành trở lên quẩy, rùng lại quay xuống bếp nói nhỏ với mọi người, "Thù bai biết không, chị Liễu với tao đã nói toạc với cậu rằng anh Tuân là người yêu của mẹ, vẫn thường đến đây ngủ với mẹ, thế mà cậu vẫn không tin, mù quáng thật." Nghe Dung phát biểu, cả bọn cùng ngạc nhiên, vì lần đầu tiên thấy Dung nói về ông Thành bằng một giọng gay gắt có pha lẫn sự khinh bỉ trong đó.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 nhưng so với Tuân thì ông giả quá. Lấy tiền mua thân xác của Hương thì được, chứ chiếm trọn tình yêu của Hương thì ông đành chịu thua. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net